Trường 101 ly hôn, Dương Minh Đức nhìn người đàn ông lãnh đạm nói, anh có thế buông bạn tôi ra không? Hạ Nhược Vũ không chịu nổi không khí một ngạt này, cảm thấy mình giống như bong bóng bị kẹt giữa hai người, sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Mặc dù Hải không những không buông tay, còn đem cô trực tiếp ôm vào trong lòng. Nếu không thì sao? Bầu không khí đột nhiên đình trệ Anh không nghe bạn tôi nói gì sao, anh không nên làm ra hành động như vậy. Phải không, anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình. Dương Minh Đức vừa từ tỉnh khác trở về, không biết sợ là không biết mặc Du Hải. Nên Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ giải thích, thật ra anh ấy là, tôi biết anh Du Hải. Ngưỡng mộ anh đã lâu Dương Minh Đức muốn trở về thành phố Đà Nẵng phát triển, làm sao anh không biết nhà họ Mạc Huống chỉ là Mạc Du Hải. Nhưng Mạc Du Hải hoàn toàn phớt lờ anh ta, nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác như thể anh ta chỉ là một người tầm thường Có quen biết sao, hạ nhược vũ không ngờ Dương Minh Đức lại biết Mạc Du Hải. Có quen biết nên mới dám ở trước mặt Mạc Du Hải nói vậy đi. Chỉ gấp qua một lần. Dương Minh Đức ba em đang ở vẫn phòng, anh cứ vào tìm ông ấy, chúng ta nói chuyện sau, Hạ Nhược Vũ không muốn một cục diện ba người dối giảm nữa, nên kéo Mạc Du Hải đi. Dương Minh Đức không lên tiếng nữa thời điểm hai người lướt qua, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo trên người Mạc Du Hải hai tay đặt ở hai bên đùi không khỏi siết chặt. Rõ ràng là Mạc Du Hải xem thường Dương Minh Đức, sau khi đi một quãng đường dài tìm thấy một góc yên tĩnh. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ hất tay Mạc Du Hải ra. Anh muốn làm gì? Anh ta là ai? Anh quản nhiều thế làm gì cô gần như không thể theo kịp suy nghĩ của anh. Em đừng làm loạn nữa được không? Trong bệnh viện anh biết cô không sao trong mắt đều là vui vẻ nhưng chưa kịp mở lời cô đã muốn ly hôn với anh. Không phải em muốn làm loạn mà là em đã chịu đủ rồi. Ngày mai chúng ta ly hôn đi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng lòng tự trọng khiến cô ngẩng cao đầu. Có câu nói đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất. Cô không muốn mất mặt trước Mặc Du Hải lần này. Mặc Du Hải không có ngăn cản, nhìn cô xoay người rời đi. Trở lại nhà, Hạ Nhược Vũ không thèm đếm xỉa đến ai, chạy lên lầu lên phòng, nước mắt không khỏi trào ra, vừa khóc vừa hút mũi. Mặc Du Hải chết tiệt, tôi nhất định phải ly hôn, ly hôn ngay ngày mai. Cô chưa bao giờ khó chịu như vậy, ngay cả khi Hàn công danh cấm sừng cô, cô cũng không khó chịu như vậy. Ly hôn, cô phải ly hôn, ngày hôm sau cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ cũng không muốn gọi cho anh, bọn họ vừa bắt đầu một đợt chiến tranh lạnh mới. Ngay khi cô đến công ty, cô đã gặp một người không mong muốn. Hàn công danh, sao anh lại ở đây? Nhược vũ, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh sao, hàn công danh rất bình tĩnh, hôm nay anh ta lộ ra khí chất chuyên nghiệp. Quản lý cô có biết cố vấn công danh sao An Nguyên ở bên cạnh thận trọng hỏi, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Hạ nhược vũ phất tay muốn cho người ta đi ra ngoài trước. Người quen cụ cô đi ra ngoài đóng cửa trước, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Được rồi, quản lý, mặc dù rất tò mò, nhưng An Nguyên không dám hỏi thêm, đóng cửa phòng văn phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Anh có ý gì? Đừng hiểu lầm anh, anh đến đây với tư cách là cố vấn đại diện từ phía minh cảnh cho dự án sắp tới, trong mắt Hàn công danh có một cảm giác bất lực, cô ghét nhìn thấy bản thân mình đến vậy sao? Tôi đã chấp nhận chuyện hợp tác với cảnh minh, người phụ trách dự án này bị thương, vì vậy bây giờ tôi sẽ trực tiếp đứng ra bàn bạc trong tương lai. Ngập ngừng một chút, anh ta nở một nụ cười dịu dàng. Thật trùng hợp phải không? Nhưng mà công việc vẫn là công việc hạ nhược vụ công ty phân minh, mặc dù không hề nguyện ý nói chuyện với hàn công danh nhưng chỉ vào chồng tài liệu trên máy tính để bàn. Đây là tài liệu cần xem. Hàn công danh không muốn nói chuyện công ty sớm như vậy, nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, nhược vũ chuyện ngày đó. Dừng lại tôi không muốn nói về chuyện ngày đó. Nếu anh không đến làm việc, hãy ra ngoài rẽ trái đi thang máy trở về. Mọi thứ đã xảy ra rồi, anh ta không thể cứu vấn gì nữa. Anh biết giữa chúng ta có có nhiều hiểu lầm, em cho anh cơ hội. Hàn công danh vừa xem tài liệu vừa nói. Nhược Vũ em là người duy nhất trong lòng anh, em không hiếu sao, tôi không hiểu, và tôi không muốn hiểu. Tôi đã nói những gì tôi nên nói, nghe hay không là việc của anh. Những chuyện trong quá khứ đó, những kỷ niệm và nuối tiếc đó là tất cả những điều cô không muốn nhớ lại. Làm bạn em cũng không cho anh tư cách đó sao. Hạ Nhược Vũ có chút không kiên nhằn, cuối cùng cũng đặt đồ trong tay xuống, lạnh lùng nhìn anh. Anh luôn miệng nói yêu tôi lúc trước lại ở sau lưng tôi hết ôm người này tới ôm người khác. Giờ đây anh lại còn muốn làm bạn tôi không có rảnh rỗi tới mức đó, nếu anh còn nói nhảm tôi sẽ bảo bên cảnh Minh đổi một người cố vấn khác. Hàn công anh không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến chỉ có một lần này cười nói. Em đừng căng thẳng, chúng ta nói công việc. Cảnh Minh tuy không bằng nhà họ mạc nhưng cũng bị coi là một công ty tên tuổi ở thành phố Đà Lạt. Vậy mới có thể chứng tỏ được tài năng của anh ta. Anh ta phải để hạ nhược vụ thấy anh ta không tâm thường. Hàn công danh nhìn lướt qua tài liệu trên bàn và nắm được ý tưởng chung về nội dung của dự án. Tại sao Thịnh Hoa không cử người đại diện tới? Họ không phải là cổ đông lớn sao? Thịnh Hoa là cổ đông lớn, chỉ cần một cú điện thoại chúng ta đều phải báo cáo. Miếng bánh ngon như này là chúng ta phải giành giật không phải họ. Tất cả mọi người ở thành phố Đà Nẵng đều biết rằng chỉ cần hợp tác với nhà mạc sẽ không mất tiền còn luôn thuận lợi. Không biết bao người chờ đợi cơ hội này. Nhược vũ, em đã thay đổi rất nhiều. Có ai lại chỉ đứng yên một chỗ, hàn công danh tôi cũng là người thông minh. Nhược vũ, anh sẽ chứng minh cho em, anh sẽ không bao giờ thua người khác. Thời đại học cô bị ánh mắt đào hoa có vẻ chiều mến của anh ta thu hút, cô tưởng rằng cô là người duy nhất trong trái tìm anh ta cuối cùng mới nhận ra cô chỉ là gặp phải một tên khốn, một lũ khốn nạn. Hàn công danh vừa đi cô liền lười biếng dựa vào ghế xoay. An Nguyên xuất hiện ở cửa với vẻ thăm dò cô cao mày. Có gì thì nói đi. Quản lý tôi muốn xin nghỉ ngày mai. Ngày mai mẹ tôi sẽ đến thành phố. Bà ấy không biết gì cả tôi phải đón bà ấy ở nhà ga. Đi, đi, đi, nhớ giải quyết xong chuyện. An Nguyên vui vẻ cảm ơn và chạy đi. Cô lại lấy điện thoại ra nhìn, mặc dù hải chết thiệt cả ngày không có tin tức gì, hôm qua anh coi những gì cô nói như gió thoảng bên tai. Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ cho mình, hạ nhược vũ có chút kích động cầm điện thoại bấm số của người đó. Tuy nhiên, đã gọi nhiều lần liên tục và đường dây đang bận hoặc đang trong cuộc gọi. Hạ nhược vũ miến răng miến lợi chọn trực tiếp số của người đàn ông để xóa, sau đó kéo vào danh sách đen. Tức giận ném điện thoại đi, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bên kia Lục Khánh huyền trực tiếp xóa số người vừa gọi, nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa cô ta nhanh chóng cất điện thoại về chỗ cũ. Khánh huyền mặc dù hải từ bên ngoài trở lại. Nhìn thấy cô ta đứng ở trước cửa phòng làm việc cách điện thoại di động rất gần, ánh mắt tối sầm lại. Em chán quá mồn tìm anh đi chơi. Thôi, ngồi đi, mặc dù hải không nói gì, đi tới trước bàn làm việc cầm điện thoại lên liếc nhìn, không có tin nhắn hay cuộc gọi, liền đặt lại. Có phải anh đang đợi người gọi đến không? Không có, sức khỏe của em thế nào? chương 103, xóa cuộc gọi. Lục Khánh Huyền cảm thấy mặc du hải lạnh hơn ngày hôm qua. Cô ta cho rằng tất cả là vì Hạ Nhược Vũ, nên khi nãy mới cố tình không nghe máy và xóa hết thông tin về cuộc gọi của Hạ Nhược Vũ. Em không sao, cũng may hôm qua có anh ở đó, nếu không em không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không sao là tốt. Sau khi nói xong, Mạc Du Hải bắt đầu xem xét mấy bệnh án trên bàn. Thái độ thờ ơ và xa cách của anh khiến Lục Khánh Huyền cảm thấy khó chịu nhưng ngay cả như vậy. Cô ta vẫn không nỡ rời đi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Chị Khánh Huyền sao chị cũng ở đây? Du uyên sao em lại ở đây? Em đến tìm anh trai, anh ấy rất lâu chưa về nhà, mạc dù uyên cười nói. Anh ơi, anh không nói lời nào khi thấy em bước vào sao, mạc dù uyên biểu môi rồi quay sang phàn nàn với vẻ không hài lòng. Mặc dù Hải ngẩn đầu, anh nên nói gì? Chị Khánh Huyền, chị nói anh trai em đi, anh đã một khoảng thời rồi không về nhà. Chị cũng không biết gì đâu, lục Khánh Huyền sững sốt mặc dù Hải không có nhà, chẳng lẽ sống ở ngoài suốt thời gian qua sao? Là một mình hay cô ta không dám tiếp tục suy nghĩ? Mặc dù Huyền kéo tay cô ta, chị Khánh Huyền tối nay về nhà em ăn cơm đi, có chị anh hai chắc chắn sẽ về nhà. Trong thâm tâm... Cô bé luôn coi Lục Khánh Huyền như một người chị dâu tương lai, cô bé không thích người phụ nữ mà anh trai cô bé đưa đến lần trước. Được rồi, tối nay anh về, đừng nói linh tinh nữa, mặc dù Hải nghiêm dọc. Mặc dù uyên vẫn nói tiếp. Chị Khánh Huyền, chị không cần lo, mẹ em từ lâu đã muốn anh em ổn định, bây giờ cuối cùng chị cũng về, mẹ em có thể ôm cháu trai sớm hơn. Chuyện này, Lục Khánh Huyền mặt ngây ra. Không biết giải thích thế nào, nhìn mặc Du Hải như cầu cứu. Trong lòng lại có chút mong đợi, hy vọng anh có thể nói điều gì đó khẳng định. Nhưng kết quả vẫn khiến cô ta thất vọng. Du Huyền, em trở về đi, tối nay anh sẽ về, đừng làm loạn nữa. Chị Khánh Huyền, chị thật sự không về cùng bọn em sao? Cô bé vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với chị Khánh Huyền, đặc biệt là người phụ nữ phiền phức vẫn đang theo bên cạnh anh trai. Anh hay, lâu rồi em không gặp chị ấy, anh để chị ấy cùng em về nhà ăn cơm đi. Mặc dù hải cao mày, dù không nguyện ý lắm nhưng cũng đành gật đầu. Ngay khi anh bước ra khỏi đó, mặc dù huyên bắt đầu kể với Lục Khánh Huyền. Gần đây anh trai em dây dưa với một người phụ nữ không đàng hoàng. Lục Khánh Huyền nghĩ ngay tới hạ nhược vũ. Người phụ nữ đó cũng từng có bạn trai, là một người không tệ, tại sao một người phụ nữ thấp hèn lại có thể có được sự quan tâm của những người đàn ông tốt? Cô ấy không phải là bạn của Du Hải sao? Cô ta giả vờ mình không ghen tuông, cố gắng đóng vai một người hiền lương. Cô ta không xứng làm bạn của anh trai em, lần sau gặp lại em sẽ dạy cho cô ta một bài học. Em không nên làm vậy, anh hai em chắc chắn không vui. Có khi còn nổi giận với em. Em là em gái anh ấy, anh ấy sẽ không vì người ngoài mà tức giận với em. chương 104, dự tiệc. Ngồi trong phòng làm việc cuối hạ nhược vũ hắt xì mấy cách không nhịn được đưa tay lên xoa mũi tự nhủ. Ai đang nói xấu tôi sau lưng. Con gái bị cảm sao, hạ minh viễn vừa mở cửa đã thấy cô đang xoa mũi. Còn không sao chỉ là ngứa mũi một chút. Phải rồi, tiệc tối nay con đi cùng Minh Đức đi. Ba tại sao lại là con cô cao mày? Chứ không lẽ là ba, dù sao ba cũng già rồi, làm sao đi dự mấy cái tiệc đó nổi? Ba, ba cố tình đúng không? Hạ Nhược Vũ biết ba cô đang tạo cơ hội cho Dương Minh Đức. Hạ Minh viễn giả vờ không hiểu. Con mau trở về chọn một bộ váy thật đẹp đi. Cô bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp của cha. Sau khi mặc quần áo, Dương Minh Đức đã đợi sẵn ở dưới lầu. Thấy cô đi ra, nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Cảm ơn, hạ nhược vũ lịch sự đáp. Dương Minh Đức ánh mắt lóe lên, cũng không nói gì xoay người vào xe, vừa khởi động xe liền chủ động hỏi. Nhược vũ, có chuyện gì sao? Em thấy không khỏe. Không có gì, hạ nhược vũ quay đầu về phía cửa sổ xe, lơ đãng đáp. Thấy cô không muốn nói, anh ta cũng không ép buộc điều khiển xe rời đi. Dương Minh Đức không đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong lòng có lẽ anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Hai người bước vào trong, trong căn phòng lớn chỉ có một cái bàn tròn, người đến đều là những người xa lạ. Ngoại trừ một số thanh niên, hầu hết đều lớn tuổi. Dương Minh Đức tự nhiên dẫn cô đi giới thiệu từng người một. Đây là con gái của Hạ Minh Viễn Sao, lớn lên rất xinh đẹp, bây giờ là thế giới của những người trẻ, chúng ta đã già. Các cô chú nói đùa thôi, bọn hậu bối chúng con còn phải học hỏi mọi người nhiều, Hạ Nhược Vũ khiêm tốn. Họ vừa cười vừa khen, cho đến khi một giọng điệu của có chút không thích hợp vang lên. Nhược Vũ là cô sao? Kiều Duy Nam, không phải trùng hợp như vậy chứ? Cậu Duy Nam và cô Nhược Vũ đây là người quen cũ. Hạ Nhược Vũ nhướng mày kinh ngạc cô luôn nghĩ Kiều Duy Nam chỉ là một bác sĩ bình thường, xem ra thân phận của anh ta không đơn giản. Kiều Duy Nam vốn dĩ không muốn đến bữa tiệc kiểu này, nhưng có người muốn anh ta nhất định phải đến, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng đến và anh không ngờ sẽ nhìn thấy Hạ Nhược Vũ và một người đàn ông xa lạ ở đây. Ngay lập tức hiện lên trong đầu anh ta cho rằng Mạc Du Hải bị cắm sừng. Nhược Vũ, lại đây. Hạ Nhược Vũ cũng nhận ra ánh mắt Kiều Duy Nam nhìn qua Dương Minh Đức không được thích hợp. Dương Minh Đức hỏi trước. Là bạn của em sao? Không quen lắm, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng gác lại mối quan hệ này. Nhược Vũ, sao cô làm ngơ tôi? Giọng của Kiều Duy Nam thật sự rất to. Kiều Duy Nam trực tiếp xua đuổi mọi người, thể hiện địa vị không nhỏ của anh ta, sau đó bước tới nói chuyện với Hạ Nhược Vũ. Được rồi, mọi người đi hết rồi. Cô có thể giải thích cho tôi người bên cạnh cô là ai được không? Dương Minh Đức, bạn của tôi. chương 105, cô ấy có năng lực. Chào anh Duy Nam, Dương Minh Đức lịch sự đưa tay ra. Kiều Duy Nam nhìn chầm chầm bàn tay đang rỗi ra da của mình trong hai giây. Liền miễn cưỡng rũi ra cầm chưa được 2 giây liền thu lại, lãnh đạm nói. Chào anh, phải rồi Nhược Vũ, hôm nay cô ăn mặc như thế rất nguy hiểm, ở đây đều là dã thú cô nên đi theo bên cạnh tôi cho an toàn. Hạ Nhược Vũ cảm thấy Kiều Duy Nam uống nhầm thuốc rồi. Dương Minh Đức cảm thấy Kiều Duy Nam không có ý với cô mà là thay ai đó giám sát cô. Rốt cuộc người đó là ai? Hạ Nhược Vũ nhanh chóng kéo Dương Minh Đức đi chỗ khác sợ lát nữa Kiều Duy Nam sẽ lại nói nhảm. Bỏ đi như vậy có thất lễ không? Anh cứ mặc kệ anh ta. Dương Minh Đức gật đầu xa và không nói gì. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu Kiều Duy Nam nheo mắt trước sau như một quan sát nhất cử nhất động. Cô Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ biết thế nhưng cũng bất lực không nên cùng Kiều Duy Nam tranh cãi trong bữa tiệc này. Bữa tiệc chủ yếu là để giới thượng lưu cũng bàn bạc mối làm ăn hay cả những hôn sự Thông qua những lời giải thích hạ nhược vụ cuối cùng cũng biết Kiều Duy Nam không phải thầy thuốc bình thường, trả trách nhiều người vây quanh tâm bốc anh ta. Không có gì lạ khi những người đó phải tâm bốc anh ấy. Cậu Duy Nam, tôi nghe nói dự án xây dựng trường mẫu giáo của nhà họ mặc đã được giao cho cậu. Nói đến dự án trường mẫu giáo. Lỗ tai Hạ Nhược Vũ run lên, đó là dự án mà Mạc Du Hải nói đưa cho cô. Đúng vậy, tôi cũng đã có người phù hợp để lựa chọn hợp tác. Không biết ai mới là ứng viên trong lòng cậu Duy Nam đây. Cậu có thể nói ra một chút không? Để những người không may mắn được hợp tác như chúng tôi cũng biết mà học hỏi. Hạ Nhược Vũ cúi đầu thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng Kiều Duy Nam sẽ không nói ra tên của mình. Đáng tiếc ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô Kiều Duy Nam nhìn về phía cô mỉm cười và nói. Tôi dự định giao dự án này trực tiếp cho công ty của cô Nhược Hạ. Tất cả mọi người đều sừng sốt một chút, sau đó đều chuyển mắt nhìn về phía cuối cùng của Hạ Nhược Vũ. khuôn mặt trắng nõn thanh tú của người phụ nữ dưới ánh đèn trông thật sinh động nhìn lại thái độ của Kiều Duy Nam khi anh ta đi vào, ánh mắt của họ có chút lóe lên. Con gái của Hạ Minh Viễn thật có năng lực có thể trèo lên cây lớn của nhà họ Kiều. Thật chúc mừng cô Nhược Vũ. Thật đúng là tuổi trẻ triển vọng, người già không so được. Những lời khen ngợi của họ thực sự chế nhạo rằng Hạ Nhược Vũ nhận được dự án này bằng cách bán rẻ cơ thể của mình. Đương nhiên, Hạ Nhược Vũ rất tức giận ngay cả ánh mắt nhìn Kiều Duy Nam cũng trở nên lạnh lùng. Anh khách sáo rồi, công ty chúng tôi may mắn được anh tin tưởng. Nhưng mà anh cũng đừng khiến mọi người hiểu lầm như vậy. Cô đừng để tâm mấy lời nói này, cô có năng lực tôi hiểu rõ, chúng ta hoàn toàn trong sạch. Vẻ mặt của những người nói nhiều khi nãy đột nhiên trở nên xấu xí, họ chỉ cảm thấy không vui, nói đùa mấy cậu, không ngờ Kiều Duy Nam lại nghiêm túc với một người phụ nữ như vậy. vậy. Chúng tôi nói chơi thôi mà. Đừng nói nhảm, mau đến xin lỗi cô Nhược Vũ, không xin lỗi thì mối làm ăn nhà họ Kiều và nhà họ Mạc đừng mong có được. Tất cả mọi người đều sửng sốt Kiều Duy Nam đang nói cái gì vậy. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh đã ra mặt bảo vệ cô, cô cũng không tức giận nữa. Cậu Duy Nam, chuyện này không tốt đâu. Yêu cầu người lớn tuổi xin lỗi một cô gái, đó không phải là một cái tát vào mặt tất cả mọi người sao. Trong thâm tâm của họ Kiều Duy Nam sẽ không bao giờ trở mặt với bao nhiêu công ty vì một người phụ nữ. Các người cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi, không hiểu ý châm chọc của các người sao. Kiều Duy Nam không nể nang gì nói thẳng. Các người nghĩ ai cũng dùng bơ chiêu cho bẩn tiểu như các người. Cô ấy đã vô cùng nghiêm túc viết kế hoạch chuẩn bị mọi thứ đưa cho tôi xem. Cô ấy hoàn toàn có năng lực gánh vác dự án. Hạ nhược vũ nhớ tới bản kế hoạch đêm đó là cô thức làm nguyên đêm. Chỉ có mặc dù hải biết lúc đó hai. Người còn không vui vẻ. Cô muốn nhờ anh xem qua nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Lúc đó khi cô dậy thấy anh đang đứng bên bàn làm việc xem kế hoạch của cô. Lế qua rồi lại đặt xuống rời đi. Chuyện này tất nhiên chỉ có anh biết cô không ngờ anh còn đi nói với Kiều Duy Nam. Rốt cuộc anh có quan tâm cô hay không? Lòng hạ nhược vũ dối bời.